Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà cái đặc biệt đó, <cười> Khi mà cô này viết thư Cho tôi Thì tức là Cái con ma đó Đã về với cô mấy năm rồi Nhưng mà về trong hạnh phúc Hai người sống như vợ chồng Có nghĩa là ban ngày cô lái taxi Ban đêm là về ở với chồng Nhưng chồng là ma Thì ngay Cái đêm đầu tiên cô Không dám kể cho chị ruột mình nghe. Vì sợ chị ruột mình sợ. Đến đêm thứ ba, cái hồn ma nó vẫn cứ về ôm ấp và không làm cho cô này sợ một chút nào. Mà trái lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì cái cô đó, sáng hôm thứ tư, thì mới kể với chị ơi. <cười> một cái hồn ma, người lính Mỹ tên này, tên này 19 tuổi, là... Từ cái hôm mà em ra thăm ngoài Nghĩa Trang, em ngồi trúng cái, cái, cái, cái ngôi mộ đó. Thì từ đó anh đã về với em. Đêm nào cũng về, tụi em sống như vợ chồng. Thì cô chị cô mới nói rằng là, như vậy là nó bỏ tao, nó lấy mày. Có nghĩa là con ma này nó khôn. Tức là đã ở với bà chị bao nhiêu năm rồi. Bây giờ cô em gái sang trẻ hơn, trung hơn, mới mẻ hơn. Cháu biết ma mà cũng biết lựa vợ chứ đâu phải thương. Thì ma này nó về với cô em. Cô chị cũng kể lại từ ngày xưa chị sang. Chị cũng ra đó và nó đưa đẩy làm sao? Để chị ngồi trúng cái ngôi mộ đó. Tên tuổi 19 tuổi rõ ràng còn khắc bia ở ngoài đó. Từ đó <cười> cho đến khi mà cái người đàn bà này viết thư cho chú là đã ở mấy năm rồi và bảo chú viết lại chuyện ma thì thưa quý vị là tôi tin đó là chuyện có thật bởi vì một người đã viết một lá thư rất là rõ ràng và kể tên tuổi như thế. Đó là chuyện ma có thật nhưng không xảy ra với tôi. <cười> con nghe thiệt chứ nha. Con biết là khi mà chú kể chuyện ma chứ có cố tình chú đổi cái giọng của chú hay không chứ thật sự con nghe cái <cười> chú kể chuyện ma nãy giờ con biết đại mình có tăng Máy lạnh lên đi xong Xong con ngồi con ớm nhai gạ Xong chú cuối cùng chú, chú một cái twist Con thấy con đỡ không có kịp Từ chuyện ma thành chuyện ngài Mà khán giả comment rất nhiều Khán giả nói là Chuyện của bác ngạn lạ ở chỗ nè Nghe lần đầu là sợ đến quéo luôn Nhưng mà nghe nhiều lần đến mức thuộc rồi Mà vẫn sợ Phim kinh dị vẫn không làm con ám ảnh đến như vậy Con đã từng mất ngủ Vì chuyện ma của bác Xong rồi Chuyện ma của chú, cháu sợ không dám nghe là bởi vì sao? Bởi vì nghe người ta kể lại thôi là cháu đã sợ quéo hết rồi. <cười> Cho nên là không dám nghe, không dám nghe chính chú đọc. Rồi khán giả còn nói là bác vẫn là người MC dẫn chương trình hay nhất, cuốn hút trong từng câu bác dẫn. Và chuyện ma là một khía cạnh khác rất hay của bác. Bây giờ sẵn khán giả nói như vậy, đang nói về cái điều này con hỏi luôn. Là thưa chú, như chú có kể là, Trước đó chú đã đọc truyện ma của rất nhiều những nhà văn khác Đúng cháu Nhưng mà từ xưa đến giờ mà nhà văn Việt Nam Mà cháu thấy mà để có cả một cái dấu ấn Trong cái việc là ma. truyện ma ừ. Là chú là người đầu tiên à, Có thể cháu nói đúng Là tại vì thế này Các truyện ma chú đọc trước đây Thí dụ như của Vũ Hạnh, của Nguyễn Tuân Của Phạm Cao Củng, của Nhất Linh Uh, của Bình Nguyên Lập yeah. Của Hồ Trường An Thì những chuyện ma đó Có thể là uh, các tác giả đó Không chú ý dành Nhiều thị giờ Và không đặt ra một cái mục tiêu như Họ nghĩ ra một cái chuyện ma Hoặc là phóng tác một chuyện ma Hoặc là thưa quý vị là uh, Họ cũng muốn viết thử Một cái chuyện ma như thế nào Khi mà tôi sang Mỹ Thì tôi đặc biệt là Tôi chú ý tới những chuyện mà người ta gọi là chuyện kinh dị đúng hơn chứ không phải chuyện ma của Stephen King. Cháu biết rồi. Stephen King ấy, là nổi tiếng về chuyện kinh dị. À, ông ấy là người mà cách đây 30 9 năm khi mà chú mới đặt chân sang Canada. Tôi mới đặt chân sang Canada thì tôi đọc ở trong cái cái cuốn Guinness đó là ông ấy là người mà nhà văn viết chuyện kinh dị Mà một năm kiếm được 37 triệu thì chú mới đi tìm tất cả những chuyện của ông ấy chuyện ngắn chuyện dài nhưng mà để cho nó nhanh đỡ mất thì giờ đọc thì chú coi tất cả phim của ông ừ. nghe chuyện hot nhất tại đọc